chương 250, có ta hai quý mặc nôn bọn họ thương tổn ngươi hắn rất khó lại đối bọn họ mở rộng cửa lòng thời khinh khinh cắn một n g ụ m chọc quý mặc nôn toàn bộ ý thức thể đều điện giật bản run run đứng lên quý mặc nôn học nàng động tác hai người ngươi tới ta đi ai cũng không buông tha ai kết quả chính là thời khinh khinh cảm giác chính mình khôi phục chút ta thế nào cảm giác chúng ta như là ở làm tu tiên lý song tu công việc ga quý mặc nôn hắn không xem qua tu tiên cho nên không biết song tu là có ý tứ gì thời khinh khinh cho hắn giải thích một phen lại cũng cảm thấy kỳ quái tu tiên lý song tu đều là ở trong đan điền a cùng kim đan nguyên anh cái gì thân ái ôm ôm làm xấu hổ sự chúng ta hai cái ý thức thể ở trong này làm xấu hổ sự tính toán chuyện gì như thời khinh khinh nói còn chưa nói h o à n đã bị quý mặc nôn nhấn trụ thả lời này thành công mở ra quý mặc nôn thế giới tân đại môn dính thời khinh khinh bắt đầu nếm thử đứng lên quý mặc nôn song tu cái gì hắn không hiểu nhưng xấu hổ sự tình hắn hiểu lắm a thời khinh khinh tưởng khắp tẩy ký mấy gvg ờ xấu hổ sự tình làm s o n g nga không là song tu sự tình làm s o n g thời khinh khinh lâm vào chiều sâu ngủ say thức hải cũng không có lại sụp đổ tư thế trăm tiểu hợp cùng h u y ễ n tiểu thảo nhận đến kinh hách đang đứng ở ủ rũ nhi ba trạng thái quý mặc nôn không để ý chung nó ra thời khinh khinh thức hải trở lại thân thể sau thỏa mãn tràn ra thành đến hắn cảm giác được thần thức lại ngưng thực vài phần xem ra này song tu vẫn là rất tất yếu thanh khiết thuật lạc ở trên người quý mặc nôn cấp thời khinh khinh đổi một thân quần áo lại xuất ra một t r ư ơ n g mau thảm đem nhân bao lấy ôm vào trong ngực xuất môn ngoài cửa đứng là khi thăng tiêu trình thụ quân thời thanh nguyên tôn san dung bốn người quý mặc nôn sắc mặt bình thản ta muốn mang nhẹ nhàng trở về nàng ở tại chỗ này ta lo lắng trinh thục quân muốn nói nhẹ nhàng là nàng nữ nhi ở trong này không có vấn đề nhưng nói đến bên miệng nghĩ đến trong thư phòng chuyện đã xảy ra cắn môi nói cái gì cũng nói không nên lời khi thăng tiêu xem kỹ nhìn về phía quý mặc nôn sau lại thu hồi ánh mắt đứa nhỏ này rất cường đại có thể tưởng tượng bắt cóc hắn nữ nhi cũng không dễ dàng như vậy ánh mắt d ừ n g ở quý mặc nôn bao vây kín thời khinh khinh trên người trong lòng một chút vô hạn tiếp hận hảo hảo một tay bài đập nát thành như vậy cũng là chính bọn họ xứng đáng thời thanh nguyên tự trách không thôi thời khinh khinh sau này nói trong lời nói đều là thật sự nếu mấy chuyện này đều là kiếp trước phát sinh thống khổ nhất hẳn là hắn mội mội mới đúng thời thanh nguyên siết chặt ngón tay máu tươi giọt rơi trên mặt đất hắn đều làm cái gì tự tay đem mội mội đẩy ra còn muốn giết nàng tôn san dung cũng không chịu nổi đau lòng thời khinh khinh rất nhiều cũng đau lòng trợ phu nàng biết trượng phu có bao nhiêu coi trọng thời khinh khinh này muội muội cho nên mới sẽ mất đi ngày xưa bình tĩnh tự d ư ỡ muốn giết cái kia c h i ê m cứ muội muội thân thể cô hồn dã quỷ này người một nhà phản ứng quý mặc nôn đều xem ở trong mắt nếu là vì đoạt xá cùng nhẹ nhàng khởi ngăn cách các ngươi quá coi thường nàng quý mặc nôn đem lần đầu tiên gặp mặt sự tình nói ra dừng một chút lại nói vì mẫu tắc c ư ờ n g trước kia ta không hiểu tổng cảm thấy nữ nhân cho dù có bộ phận có thể không chịu nam nhân che chở nhưng đại đa số vẫn là cần nhẹ nhàng nàng nảy sinh cái mới ta đối mâu thân loại người này nhận thức điên cuồng túi dương liễu một chuyện cũng nhường hắn rất là rung động nhẹ nhàng nàng thực kiên cường nàng ở nỗ lực còn sống bảo hộ để ý nhân nếu các ngươi không đau lòng nàng có ta gan từng tiếng rừng ở thời gia nhân thân thượng giống như dao nhỏ bàn dễ dàng đưa bọn họ máu tươi đầm địa học b i lvl doi o